Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dứt khoát bỏ cuộc, không theo đuổi Khanh nữa Chàng đau đớn thấy mình không thể nào lôi Khanh ra khỏi sự kiềm chế của Tùng Hình ảnh của nàng dĩ nhiên vẫn ẩn hiện trật đến trật đi trong đầu công Nhưng chỉ còn mờ nhạt như một người qua đường, một kỷ niệm của quá khứ mà thôi Chàng không tìm cách liên lạc với Khanh nữa Mà chính Khanh cũng chẳng điện thoại thêm cho chàng lần nào sau buổi nói chuyện ở quán kem Nửa năm sau, một buổi tối cuối tuần, công tình cờ theo bạn bè đi dự đêm dạ vũ do nhóm thanh niên tổ chức tại phòng tiếp tân của một cao ốc. Không khí này đã từ lâu không còn hợp với công nữ, cho nên chỉ khi nào nể lời bạn bè lắm chàng mới chịu đi. Và khi đến nơi thì thường chàng cũng chui ngay vào một góc tối ngồi uống bia một mình. Tối hôm ấy, lúc công đến, phòng nhảy đã đông nghẹt người. Phần lớn là lớp trẻ ăn mặc bám sát thời trang. Trong ánh đèn màu mờ nhạt và tiếng nhạc bập bùng mời gọi, chàng giật mình mở to mắt vì vừa nhận ra Khanh đang nhún nhảy ngoài piste với một gã thanh niên trông rất bội đời. Nàng khiêu vũ với cả một tâm hồn đam mê cao độ, say sưa theo điệu nhạc, quên hết mọi thứ xung quanh. Công nén tiếng thở dài. "Trào ơi, con bé nhà quê ngây thơ mà chàng yêu mến." Đêm nay đã hoàn toàn thay đổi hình dạng từ mái tóc đến áo quần. Trương Tường Minh nhìn lầm người phải đứng dậy tiến lại gần mới trông thấy rõ vì lần đầu tiên chẳng thấy Khanh dùng mỹ phẩm trên mặt. Dĩ nhiên, Khanh không thấy chàng, hay đúng hơn, nàng không thấy bất cứ ai ngoài gã thanh niên đang ôm nàng trong đôi cánh tay điệu nghệ. Công buồn rầu trở về chỗ cũ, ngồi xuống ghế, chẳng nhìn quanh. Và thấy mình lạc lõng quá. Vì cái lạc lõng ấy. Nhắc cho chàng biết là mình đã giả cỗn mất rồi. Ít ra là giả cỗn từ trong tâm hồn. Ngày xưa thủa mới lớn. Chàng cũng mê khiêu vũ lắm. Không phải vì khiêu vũ tự nó mang nặng tính nghệ thuật. Mà vì thế hệ của chàng thích đua đòi. Không biết nhảy đầm có thể bị coi là thành phần nhà quê. Đến khi sang đây. Tự dưng chàng cứ chán dần. Cả năm có khi chỉ bước đến vũ trường một lần. Phong trào new wave đang lên cao, đẩy lùi những người bảo thủ như chàng về quá khứ. Nhìn khanh, chàng thấy bất dứt như có hàng trăm mũi kim thật nhỏ đang đâm vào tim. Chàng uống cạn ly bia rồi đứng dậy bỏ về. Ra tới gần cửa, công bỗng nghe tiếng nói của anh rất quen vang lên nho nhỏ. Ông mục sư kia anh. Công quay lại, giật mình thấy Tùng ngồi bên vợ. Vợ Tùng hôm nay diện quần áo dạ tiệc, lom khách hẳn hôm chàng đến nhà. Chàng gật đầu chào như một phản ứng tự nhiên, dù trong lòng chàng vẫn chứa đầy ác cảm đối với Tùng. Tùng đứng bật dậy, tiến nhanh lại vui vẻ bắt tay công, khiến chàng hết sức kinh ngạc vì lần đầu tiên Tùng tỏ ra lịch sự với chàng. Lạ thật, mới xa nhau có 1 năm mà chàng những khanh đã thay đổi, mà Tùng cũng đổi thay. Tùng thân tình nói: Lâu quá không thấy ông lại chơi. Câu nói làm chàng sực nhớ đến ông chủ quán cà phê nhạt nắng. Tràng nghiệm ra một điều là hễ chàng tới thăm thì người ta cứ muốn đuổi chàng đi, mà hễ chàng không đến thì hình như người ta lại thấy nhớ. Công chưa kịp lên tiếng đáp lễ thì Tùng kéo công lại quầy mua nước uống, đồng thời cũng để tránh xa bất tiếng nhạc đang phát ra quá lớn. Tùng trao cho công lon bia và hỏi: Ông đã gặp Khanh chưa? Công gật đầu hờ hững. Có nhìn thấy, nhưng mà cô ấy ham nhảy quá thành ra không trông thấy tôi, mà tôi cũng chẳng gọi. Tùng uống một ngụm bia lớn rồi ngậm ngùi than: Tôi cũng chẳng giữ được nó nữa. Trước khi sang đây, nó có hứa hôn với thằng bạn tôi ở trại tị nạn Hồng Kông. Già đình tôi được bảo lãnh đi trước, còn thằng bạn tôi thì nằm lại chờ tái kháng. Tôi cũng biết con gái ở bên này hay thay lòng đổi dạ. Tôi đã cố hết sức để ngăn cản nó nhưng không xong. Bây giờ nó chỉ thích đi chơi với mấy cái thằng nhãi con nhuộm tóc xỏ lỗ tai thôi. Tôi nghiệp thằng bạn tôi ở trại tị nạn sắp có chuyến bay rồi. Nó vẫn còn nuôi hy vọng tháng nào cũng viết cả mấy lá thư cản sang đến nơi là tổ chức đám cưới ngay. Tôi cũng chả dám nói thật cho nó biết là Khanh không còn như trước nữa. Thôi, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net